Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quan triền lại với chuyên mục đọc truyện, được phát sóng đều đặn vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Và buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị tập đầu tiên của một bộ mới có tên gọi Bình Yên Dưới Vực Sâu của tác giả Lam Lam. Quý vị và các bạn thân mến, hẳn là chúng ta đã từng nghe qua câu nói "Giữa không thanh lịch cũng người Tràng An". Và người Tràng An ở đây là để ám chỉ về người Hà Nội xưa. Đây là một mỹ từ dùng để miêu tả về sự thanh lịch, nét đẹp văn hóa của những người Hà Nội xưa cũ. Thời thế thay đổi, rất nhiều điều đã phai nhạt dần đi. Và đâu đó một số ít con người không còn giữ được nét thanh lịch của năm xưa đó nữa. Thay vào đó, họ chỉ sống trong cái vỏ bọc của người Tràng An xưa cũ mà thôi. Và người mẹ chồng trong tác phẩm của chúng ta ngày hôm nay là một điển hình cho điều đó. Vậy thì nàng dâu phố cổ của chúng ta từ ngày trở về làm dâu trong khu phố cổ này thì cô đã phải đối mặt với những điều cơ cực như thế nào đến từ người mẹ chồng của cô xin mời quý vị và các bạn cùng bang xa đến với nội dung tập truyện đầu tiên này Và ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, đó chính là ngày đầu tiên của năm mới 2021. Nhân gì một ngày đầu năm như thế này, anh Sa xin được thay mặt ekip Trở Tình cũng như ban biên tập Định Tổng Media xin được gửi một lời chúc thân thương, một lời chúc tốt đẹp, một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc đến với tất cả những quý khán thính giả của kênh Trở Tình trên toàn thế giới. Và cảm ơn sự đồng hành vồng hộ của mọi người dành cho anh Sa về ekip rất nhiều. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng vào anh xa đến với nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện Bình yên dưới vực sâu, tác giả Lam Lam qua giọng đọc của anh xa. Choang một tiếng Bắt canh nóng hồi rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt. Té cả vào chân của nhìn bỏng rát. Cô vội vàng ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ. Tiếng của bà Thù thẻ thẻ giết lên. Thế chỉ muốn tôi chết thì sao mà nấu canh ngó sen vậy? chỉ có biết là tôi bị tiểu đường không? Ờm, um, con xin lỗi mẹ. Chỉ vì con nghĩ mẹ đang ho Mà ngó sen lại bổ phổi. Thế ngày xưa mẹ chỉ dạy thế nào? Bây giờ lại vụn về như vậy chứ? Ở nhà mẹ đã không dạy con cái. Những điều cơ bản thế này sao? Bố mẹ chỉ giáo dục để cho con dâu mưu sát mẹ chồng à? Kìa mẹ Không phải là như vậy đâu à Con chỉ là theo thói quen nấu nướng ở nhà Nếu như về đây có gì đó không hợp khẩu vị thì mong mẹ chỉ giáo cho Xin mẹ đừng nói bố mẹ con như vậy Thế tôi nói sai chắc Thế mời ông bà thông gia đến đây xem thử Con gái cương nhà họ có nấu được một bữa ăn nên hồn không? Đã không phải là gái chàng an Thì cũng phải học tập cho ra dáng dâu chẳng an. Mà thôi đi, cái loại như chị có học 10 năm, 20 năm, hay là muôn đời đi chăng nữa, thì cũng không thể nào mà khá lên được. Bà Thu tức tối cầm cây trồi xẻ, cao mạnh trên sàn, bụi thì bay tứ phía, khiến cho nhìn hò sặc sủa Quát được một lúc thì bà Thu nguyết dài một cái rồi đi vào trong, ngồi trong mâm cơm nói vọng ra. Thế chị định là không cho tôi ăn rau à? Nhìn ngay như vậy lại vội vàng chạy ra đầu ngó Mua mỡ rau muống Tay thì nhanh thoàn thoát nhặt rau Rồi xào tỏi Một đĩa rau muống xào xanh mướt thơm phức Ngon lành đặt trên mâm cơm Cô lại tiếp tục quay ra bếp dọn dẹp Cái bát vỡ Sơn trở về nhà Nhìn cô một chút rồi nói Em làm gì thế À um, không Không có gì đâu Cái nóng quá thế nên em làm đổ Anh vào ăn trước đi em vào sau Thế hôm nay anh chịu khó ăn thiếu canh nhé. Giấu với trẻ con. Gần đất xa trời đến nơi rồi. Không hôm nào được bữa cơm ngon cả. Suốt ngày cho tôi ăn cơm có kho thế này đây. Bà Thu đằng hắng bên trong. Nhìn đi ra ngoài hiên múc nước rội vào vết bỏng. Đã phồng lên ở bàn chân. Lúc này thì nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Ngày mai là hồi nghệ khách hàng. rồi không biết là cô sẽ đi giải cao gót kiểu nào đây. Dọn dẹp xong vào nhà thì Sơn và mẹ chồng đã ăn xong Sơn thay quần áo chỉnh tề vuốt tí trao lên tóc Rồi thơm má vừa một cái nói nhỏ Anh đi ra cửa hàng đây Em ở nhà chịu khó Đừng cái mẹ nhé Mẹ đang ốm đi Nhìn gật đầu đi vào bàn Giờ mâm cơm ra Còn cái đầu cá kho và vài cọng rau muống Cô sở bắt cơm rồi đổ nước sôi vào Thêm chút bột canh lùa cơm vào miệng Bà Thu nằm trong giường nói vọng ra Cái nhà này không có cái loại con gái con đứa, ăn uống xùm xụp, phát ra tiếng vô duyên như vậy. Miếng cơm vừa đến họng thì ngẹn lại, nhìn nút nước mắt vào trong, bê mâm cơm đi rửa. Dọn dẹp nhà cửa xong cũng đã 10 giờ tối. Giờ này thì chồng cô vẫn chưa về. Chồng cô thuê một kia ốt nhỏ, bán điện thoại và phụ kiện ở đường láng. Ngày nào thì anh cũng ra trông cửa hàng từ sáng cho đến tối mịt mới trở về nhà. Có những đợt, còn sang Trung Quốc lấy hàng cả tuần liền. Nhìn lấy chồng về đây lúc cô 20 tuổi Ai cũng nghĩ là lấy chồng phố cổ rất sung sướng Sơn là con trai một Bố mẹ đều sinh ra từ phố cổ Cô và anh yêu nhau từ cấp 3 Đến năm nhìn học đại học năm thứ 2 Thì anh lại rục cưới Lần đầu tiên về nhà Sơn chơi Cô đã không thể nào tin nổi Giữa lòng thủ đô lại có một căn nhà nhỏ đến như vậy Vạn vạn chỉ có 20 mét vuông Gói gọn trong một phòng ở tầng 2 Tầng 1 thì dành cho thuê Để đi vào được nhà, phải đi qua một hành lang chưa đầy 2 m sâu hun hút không có ánh đèn. Tuổi trẻ ngây thơ và bồng bột, cũng không suy tính gì sâu xa. Chỉ nghĩ rằng người ta sống được thì mình cũng sống được thôi. Đến khi về làm dâu rồi mới biết, cuộc sống trong căn nhà nhỏ, cùng với một bà mẹ chồng khó tính, thì cực khổ đến mức nào. Mẹ chồng cô là một quả phụ, thủ tiết nuôi con, rất truyền thống và có phần xét nét. Lại thêm căn nhà chật trội, Chỉ đủ kê hai chiếc giường nhỏ Ngăn cách bằng một tấm rèm Thêm một bộ bàn ghế nhỏ Khiến cho cuộc sống hai thế hệ vô cùng ngột ngạt Nhìn đã rất cố gắng Nhưng mà chưa bao giờ bà vừa lòng cả Thành ra mẹ con chẳng nói chuyện nhiều với nhau Lấy nhau về được hai tháng Thì cô có bầu Trong những ngày tháng đó Mỗi ngày cô vẫn phải đều đặn Xách nước từ tầng 1 lên để nấu nướng giặt rũ Chẳng may một hôm trời mưa Bậc cầu thang trơn trượt Khiến cho cô té ngã Không còn giữ được cái thai nữa Kể từ đó thì mẹ chồng lại càng chi chít Cô không đủ khéo léo để mang thai sinh con Mới 20 tuổi đã lấy chồng Mất con Bảo lưu việc học ở trường Khiến cho một cô tiểu thư được bố mẹ cưng chiều Chui trong vỏ ốc Lặng lẽ, lạnh nhạt và cô đơn Cô sống trong căn nhà trật hẹp đó Không khác gì mị trong vợ chồng A Phủ Ánh sáng lè lói duy nhất trong cuộc sống của gia đình Là tình yêu đối với Sơn Tuy rằng hàng ngày anh ra cửa hàng điện thoại từ rất sớm, đến tối mệt mới trở về, tranh thủ ăn bắt cơm, rồi lại đi trong quán. 11-12 giờ đêm, hai vợ chồng mới gặp nhau. Nói với nhau được giam ba câu rồi cũng đi ngủ. nhiên nằm miên man suy nghĩ về cuộc đời của mình, rồi chim vào giấc ngủ. Trong những cơn mộng mị không đầu không cuối, cuộc sống bế tắc không chỉ trong đời thực mà ngay cả trong những cơn mơ. Sáng ngày ra thì bà Thu nhìn con dâu sách tối ra cửa, Đăng hắng một câu Mẹ cũng già rồi Đi được đâu thì cố đi cho biết Hai tháng nữa mới bà bạn của mẹ đi Ấn Độ đây Nhìn nhìn mẹ chồng Biết là bà nói như vậy đều có ẩn ý Tối chồng con về con sẽ nói anh ấy Đưa cho mẹ một ít tiền để mẹ tiêu pha Thế nó thì làm gì có tiền mà đưa Mẹ nói nó rồi Nó lại mới vét hết tiền để đi lấy hàng Mấy năm trời mới được ra nước ngoài một chuyến các bà già về hưu ở khu phố này năm nào cũng được con cái mua vé cho đi du lịch. Mà đằng này được rồi à? Hôm nay con sẽ ứng lương trước rồi đưa cho mẹ. Mẹ đưa chứng minh thư và ảnh để con đi làm hộ chiếu luôn. Chứ không thể hai tháng nữa sẽ không kịp. Ừ, thế mẹ cảm ơn con nhé. Thật là biết phải trái mà. Mày cũng đang tính may mấy bộ áo dài để còn chụp ảnh. Chị áo dài năm ngoái mấy bà ở quê cứ khen đẹp. Nên mẹ cũng cho đi rồi Dạ vâng ạ Chiều con sẽ đi xem mẫu vải Rồi mua cho mẹ luôn thuộc hỏi đi Mẹ đặt dưới cửa hàng tầng 1 rồi Người ta bảo là tuần sau sẽ có đấy Mẹ chồng cô thật là biết cách chọn Cửa hàng áo dài dưới tầng 1 Cái rẻ nhất Cũng là 1 triệu Mà cô nhớ trong Tết Bà mới may liền mấy bộ Nhìn đi qua hành lang tối Chật hẹp ra ngoài ngõ lấy xe Rồi đi đến khách sạn Bỏ dỡ việc học giữa chừng Nên cô cũng không xin được việc gì cả Chỉ còn làm lễ tân khách sạn Và đi làm gia sư Cái hàng làm cùng với cô nhanh nhẹn rồi hỏi Thế sao mà mặt mày ủ rột thế kia Mình định vào xin quản lý Ứng trước nửa tháng lương Úi trời à Con điên này Một năm ứng 6 lần lương Thế ai ứng cho nổi Nhưng mà ứng làm gì thế Mẹ chồng đi du lịch Ấn Độ Mình cần tiền để đưa cho bà đóng tua và tiêu pha. Ôi trời ạ! Thế mụ già đó lại tiếp tục moi tiền của cậu à? Làm sao mà cậu có thể sống được với bà ta chứ? tôi phải tớ, tôi đạp đổ luôn đấy. ra sao thì ra Chồng mình cũng tốt. Chỉ là mẹ chồng hơi khó tính chút thôi. Bởi vì bà là người của thời trước, khác thế hệ chúng ta. Nhìn đánh bạo đi vào xin quản lý ứng lương, nhưng mà đúng như hàng nói, Cô chưa bị quát mắng là may lắm rồi. Lùi thủi đi ra. Kiều này lại phải xin về sớm. Còn đi đến ngân hàng. Rút số tiền tiết kiệm ít ỏi còn sót lại. Còn phải đi làm hộ chiếu cho mẹ chồng nữa. Cứ mùng lùng trong những suy nghĩ. Một đôi nam nữ đứng ở quầy lễ tân. Cô gái chân dài xinh đẹp như hoa cất giọng trịch thượng. Chưa khóa phòng đâu. Nhìn đắm chìm trong suy nghĩ không nghe thấy gì cả. Chiếc bút trong tay vẫn đặt trên cuốn sổ. Hoàng Diệp Nhìn Cô muốn tôi gọi bà cố nội của cô ra đây à? Nhìn giật mình ngừng lên À, tôi xin lỗi thưa quý khách Cô đưa chìa khóa cho người kia rồi lại cắm cối xuống sổ sách Cô gái bực bội giật lấy cái chìa khóa ướn hẹo đi vào thang máy Thật đúng là cái thể loại Đã xấu lại còn điếc Loài tí giả nữa Thôi được rồi Đừng có quạo như thế, xấu lắm đấy Người đàn ông véo mã của cô gái một cái rồi ôm nhau đi vào trong thang máy. Nhìn đưa bút đánh dấu vào số phòng 55. Đây là khách quen của khách sạn, chỉ đến vài lần trong một tháng thôi, nhưng lại rất thân với quản lý. Hy vọng là cô gái kia không nói gì với quản lý, nếu không thì cô sẽ không còn cái mà kiếm cơm nữa. Buổi tối trở về nhà, nhìn đưa một bọc tiền cho mẹ chồng. Mẹ giữ một chút tiền để tiêu vặt và đóng tiền cho công ty du lịch. Con đã ứng lương quá nhiều lần rồi. Cho nên con rút số tiết kiệm ra chỉ được từng này thôi. Lần sau mẹ báo sớm thì con sẽ cố gắng lo liệu nhiều hơn. Được rồi, thế mẹ cảm ơn con dâu nhé. Mà đi sẽ mua quà về cho hai đứa. Mà nghe bảo là Ấn Độ đẹp lắm. Lần này mẹ được mở mày mở mặt với bạn bè rồi. Chằng bao giờ được đi nước ngoài gì cả. Suốt ngày cứ phải chui rúc trong bếp ấy. Thế chả phải là mẹ mới vừa đi Thái Lan cách đây 2 năm. Thế rồi năm nào mẹ chẳng đi xuyên Việt. Sơn vừa lua cơm vào miệng vừa nói Cái thằng này Hai năm trước thì nói làm gì nữa. Người ta năm nào cũng đi mấy bẩn ấy. Mà còn mày nữa. Con dâu mẹ nó đưa tiền. Nó còn chẳng nói gì. Mẹ có đưa được đồng nào đâu mà lên mặt như thế. Mẹ buồn cười Của vợ công chồng mày làm như con ăn không ngồi rồi ấy. Nhìn không nói gì cả Lặng lẽ ăn cơm. Cô không phải là tiếc của, nhưng mà mỗi năm mẹ chồng đều đi du lịch mấy lần. Lần nào thì vợ chồng cô cũng phải xoay tiền chỗ nọ chỗ kia. Bởi vậy nên số tiết kiệm chẳng còn được bao nhiêu nữa. Bà Thu ăn xong rồi hồ hởi cầm tiền đi đến nhà bạn chơi. Nói là đi đi đóng tiền. Nhìn bề mâm bát ra ngoài, rồi xuống tầng một sách nước để rửa. Rửa xong bát đã thấy Sơn quần áo trình tề chuẩn bị đi. Anh đi đâu nữa sao? Anh đi ra nơi này một chút. Có chuyện rất quan trọng, nhưng mà anh không thể nói bây giờ được. Ngày mai nhất định sẽ nói với em. Sơn hồ hởi nói với vợ xong thì cầm chìa khóa xe đi nhanh xuống tầng. Những ngày bà Thu đi du lịch, Nhìn cảm thấy dễ thở hơn một chút. Chồng cô vẫn đi tối ngày, nhưng mà căn nhà có một chút tươi sáng hơn. Đi làm về thì Nhìn còn có thể tranh thủ, la cả phố xá đôi chút với cái hàng. Đúng là từ khi lấy chồng thì mọi thú vui của người phụ nữ dường như đều bị dập tắt. Bạn bà không, mua sắm không, chơi bời cà phê cà pháo thì lại càng hiếm thấy. Bà Thu đi du lịch một tuần thì trở về. Vừa bước vào nhà, nhìn đống đồ phơi trên dây, bà đã nhíu mày đánh tiếng từ ngoài vào. Nhìn! Tôi đã nói với chị bao nhiêu lần rồi. Thế mà chị không chịu ghi nhớ vào đầu thế? Ai cho chị phơi chung đồ của con trai tôi lấm đứa đồ của chị như thế này? Ờ, mẹ à, mẹ về rồi sao? Thế sao mẹ không gọi con đi đón à? Mẹ có mệt không? Tôi không về. Thế để cho chị làm loạn cái nhà này lên à? Có mỗi cái việc phơi đồ. Đã nói bao nhiêu lần vẫn không làm được. Nhìn vội đi ra ngoài hiên. Nhanh tay sắp xếp lại đống đồ vẫn còn ướt nhẹp. Mẹ chồng của cô không bao giờ chấp nhận việc. Đồ lót của cô được phơi gần quần áo của chồng. Bà cho rằng như vậy là ô uế Là không giữ sạch sẽ ra phòng. Bình thường cô chú ý lắm. Không hiểu sao hôm nay vừa phơi đồ... Vừa suy nghĩ linh tinh Mà lại phơi lẫn lộn như vậy Phần loại đồ đạc xong bước vào nhà Bà Thu đưa cho cô một cái vòng tay Hạt nhựa, màu sắc Và một cái cắt móng tay hình ngôi chùa Tamahan Mẹ thấy đẹp quá Thế nên mua tặng con đấy Đi làm mặc áo dài mà đeo cái này Thì rất đẹp nhá Nhìn nhận lấy rồi cười nói Con cảm ơn mẹ Thế mẹ đi có vui không ạ Bà Thu kể lệ một thôi một hồi Nhìn không vào đầu được cái gì cả Nhìn món quà mẹ chồng mua cho chồng Là một chiếc đồng hồ mạ vàng Cô cảm thấy hơi chạnh lòng Thật ra thì cô không đòi hỏi bà Phải mua cho cô những món quà thật đắt tiền Nhưng mà số tiền bà đi du lịch gần 30 triệu Là tiền tiết kiệm của riêng cô Cho nên cô cảm thấy Bà có phần lạnh nhạt đối với mình Nghĩ là vậy Nhưng mà nhìn cũng không dám nói ra Cô biết bổn phận của mình là làm dâu con Không được đòi hỏi Mẹ chồng có làm gì sai Có nói sai điều gì Thì cũng phải nhấn nhìn Sơn từ cửa hàng đi về nhìn thấy quà của mẹ Như bắt được vàng Tính của anh có chút sĩ diện Luôn cho rằng mình là công tử nhà mặt phố Cho nên nhìn cũng không lạ lắm Với biểu hiện họ giao Chẳng cần hỏi han gì vợ Anh ôm lấy mẹ thơm lấy thơm đề vào má Mẹ đúng là nhất đấy Mẹ yêu con nhất mà Mẹ đi có một tuần mà con nhớ chết đi sống lại Ừ Cái thằng này, mày đừng có giả mồm với mẹ như thế. Mà đi thì mày lại được ôm vợ thoải mái. Có nhớ gì đến mẹ già đâu. Kìa mẹ, con nói thật mà. Nhìn đỏ bừng mặt khi mẹ chồng nói như vậy. Những ngày mẹ chồng cô đi du lịch, Sơn đã đi lấy hàng cả mấy ngày trời. Ba đêm về nhà thì ngủ say như chết. Vợ chồng không có động gì đến nhau cả. Hơn nữa, kể từ ngày cô bị hỏng thai, Tình cảm vợ chồng cô không còn được mặn nồng giống như trước đây Căn nhà thì chật trội Hai chiếc giường kê cách nhau chỉ một chiếc bàn nhỏ Và ngăn bởi một tấm rèm Mẹ chồng cô lại mắc chứng khó ngủ Cho nên lắm lúc vợ chồng cảm xúc có lên cao cũng bị tụt hứng Từ lúc cưới nhau cho đến bây giờ Số lần vợ chồng gần gũi cũng đếm trên đầu ngón tay Sơn ngồi ở bàn ngắm nghĩa cái đồng hồ rồi hỏi nhiên Em à, em còn tiền không? Làm gì vậy anh? Tiền tiết kiệm thì mấy tháng trước em đã rút đưa cho mẹ rồi, không còn nhiều nữa. Mà anh cần làm việc gì sao? Anh muốn mua cái chung cư ở đường Tây Sơn. Chung cư ở đường Tây Sơn sao? Ở đấy ít nhất cũng phải 3 tỷ đấy. Lấy đâu ra tiền vậy? Thì người ta có cho trả góp mà em, lo gì. Mình chỉ cần đóng trước một khoảng tầm khoảng 1 tỷ thôi. Rồi sẽ trả dần trong vòng 15 năm. Nhìn nhầm tính trong đầu Nếu như trả dần trong 15 năm Thì cũng phải 20 triệu một tháng là ít nhất Trong khi đó Chồng cô làm ăn không ổn định Cô làm lễ tân khách sạn Cũng chỉ được 4-5 triệu một tháng Đi dạy gia sư thêm được vài triệu Thì làm sao có thể trả được từng đó tiền đây Anh à Bà thu từ ngoài đi vào Nhà với cửa cái gì Chúng mày cứ lắm chuyện Ở đây thì chết sao Xem thử đi Ra ngoài nói dần phố cổ Người ta có phải là trống mắt lên nhìn không Rồi sau này tao chết đi Cái cơ ngơi này là cả hú vàng Chứ chẳng đùa đâu mà Nhà mình có 20 mét vuông thôi Chật trội thế này làm sao mà sống được Con muốn mời bạn bè về nhà Cũng không có chỗ mà ngồi ý. Và lại sau này còn sinh con cái nữa Chỗ đâu mà ở đây Sơn nói như vậy Thế nhìn lên cũng phải nhìn xuống Ở cái khu phố này có nhà chỉ có 8 đến 10 mét vuông, người ta còn sống được đấy thôi, cả mấy thế hệ. Con vứt cái cái gì, mãi không thấy đẻ được. Nếu mà có bị tịt ý, thì nói ra mồm, để con đi chứa. Đừng có im như thóc như thế, rồi để cho nhà tôi tuyệt tự tuyệt tồn đấy. Kìa mẹ, có người phụ nữ nào muốn mình không sinh con được đâu hả mẹ? Nhìn đã thấy cổ của mình dâng lên cục ngàn. Thế là tôi cứ nói như thế đấy. Đứa nào chống đứa đấy lo. Chỉ cứ suối rụp thằng con trai của tôi ra ngoài riêng để chia cắt tình cảm của mẹ con chúng tôi có đúng như vậy không? mà không phải như vậy đâu. Là con muốn mua nhà chứ không phải là vợ con. Mẹ không muốn ở một căn nhà rộng rãi, không lo mưa nắng à? Tôi nói rồi, tôi không đi đâu cả. Chỉ có anh chỉ ngược đời mới chạy ra khỏi phố cổ thôi. Người ta ước vào lại còn không được ấy. Thì ở đâu mà chẳng giống nhau hả mẹ? Tiện cho việc đi làm con cái là được. Thế mà thấy nhà vợ con không. Đâu cần ở nội thành làm gì đâu. Ở vùng đấy thông thoáng đi lại. Mà bây giờ dịch vụ gì chả có. Có phải đi vào vùng sâu vùng xa đâu mà lo. Gỡm. Cứ tưởng đâu. Chứ nhìn cái nhà chị nhiên tôi cũng không muốn sống. Do sang gì mấy cái trốn thâm sơn củng cốc ấy. Có cố gắng mãi cũng chỉ là chọc phú. Cố học làm sang thôi. Muôn đời cũng không bao giờ trở thành người tràng an được đâu. Nhìn nghe xong thở dài Mẹ chồng của cô luôn chê cô xuất thân ngoại tình Và gia đình bà là chàng an chính hiểu Mà gia đình cô nào đâu phải trốn xa xôi hào lánh nào đâu Quê gốc bố mẹ cô miền trung Ra Hà Nội lập nghiệp Rồi bố mẹ mua nhà trong một khu đô thị Ở Mỹ Đình Nhưng đối với bà Thu thì giàu sang Luôn phải nằm ở phố cổ Mẹ đúng thật là Thời đại nào còn quê với phố nữa Con thấy ở như thế lại thoáng hơn Cái nhà chật trội này Sơn hầm hực rồi nói với mẹ Mày thì lúc nào trả bênh vợ chằm chằm Thế đó không dối dục trả nhé tử dưng Mày có ý định như vậy à Mẹ đã không màng tuổi xuân Thủ tiết Nuôi mày khôn lớn Để bây giờ mày đổi vợ lên đầu như vậy sao Tại chúng mày muốn mày chết già trong cái nhà này đúng không Kìa mẹ Mẹ đừng như vậy chứ Vợ chồng con có đi đâu cũng sẽ đưa mẹ thao cùng để phụng dưỡng Anh Sơn có một mình mẹ Thì con cũng sẽ xem mẹ là mẹ rụt của con Và lại chuyện nhà cửa là việc lớn Không phải nói một cái là xong Nếu như có quyết định mua Thì vợ chồng con cũng sẽ bàn bạc với mẹ Nhìn nhìn chồng nháy mắt ra hiệu Rồi xoa dịu mẹ chồng Bà Thu lúc này mặt vẫn còn hừng hực lửa giận Nhìn con dùng một cái Rồi dậm chân đi vào giường đắp chăn Quay mặt vào tường Chờ cho bà Thu đã ngáy đều đều rồi Thì Sơn mới quay sang hỏi vợ Thế thử đi vay mượn được không? Anh đã lo liệu được khoảng 500 triệu rồi đấy. Nếu như có 500 triệu nữa thì tốt. Anh muốn ra chung cư sống vừa sạch sẽ vừa thuận tiện. Anh đi đến cửa hàng chỗ đó cũng gần hơn. Chứ bây giờ sống trật trội thế này. Em với mẹ cứ chạm mặt nhau rồi lại cãi nhau mỗi ngày. Ấy. Được rồi. Thế để ngày mai em xoay sở xem thế nào đã. Nhưng mà anh cũng nên khéo léo nói chuyện với mẹ. Nếu không lúc mua nhà rồi Mẹ lại càng có thành kiến với em đấy Anh biết rồi Em cứ lo liệu tiền đi đã Một đêm thực sự ngon giấc Nhìn mơ về một căn nhà chung cư Sáng láng rộng rãi mà chồng cô cũng có không gian riêng Vợ chồng cô có phòng riêng Con cái thì lại chơi đùa thoải mái Sáng ngày ra Vừa xách tối đi làm thì bà Thù đã đằng hắng Tối ngày cứ son son phấn phấn Chồng thì đâu tắt mặt tối ở cửa hàng Đến cả bữa cơm còn phải ăn vội ăn vảng như thế Làm cái môi trường khách sạn đó Chẳng ra làm sao cả Mà Con làm lễ tân cho nên phải trang điểm mỗi ngày Và lại Con cũng đã cố tình chọn khách sạn này Mặc đồng phục áo dài Để đỡ phải mua quần áo rồi Cô chào bà Thu rồi đi làm Bà Thu nhìn theo con dâu lưu một cái Cái thứ dâu mất nết Nói một câu cái hài câu Nếu như không phải làm cái khách sạn 3-4 sao đó Được tí tiền lương Thì có lên mặt dạy đời mẹ chồng như vậy được không Cô giang hàng xóm đứng ngoài hiên nói vọng vào Em không hiểu là bác ngày xưa Sống với mẹ chồng thế nào Chứ bây giờ con nhìn nó đến khổ với bác ấy Thở cũng không dám thở Cô nói cái gì thế Cô làm như tôi ăn thịt nó không bằng ấy Tôi là tôi uốn nắn nó Là thương nó thôi Muốn nó trở thành một người phụ nữ toàn vẹn Công dung ngôn hạnh Chứ thiệt đi đâu Gớm Em chả thấy cái công dung ngôn hạnh rửa bác cả Chỉ thấy một bà mẹ chồng khó tính Con dâu nhà em Nó mà được bằng nửa con nhìn Em mừng lắm rồi ý. Thì bởi vì con dâu cô đã là gái chàng an Nó thanh lịch từ trong máu Còn cái con nhiên nhà tôi xuất thân từ nhà quê Phèn không sao mà rửa hết được Tôi uống từng ly từng tí Mà trao ôi Sao mà nó lại không thay đổi được tí nào ấy Đi họp đi hành ở phường, các bà hỏi con dâu tôi ở đâu. Chỉ cần nó là ở miền Trung, là các bà ấy đã suy trong một cái rồi. Vâng, bác là người chàng an gớp, cho nên nó làm sao mà theo kịp bác được. Này nhá, tôi thấy là cô cứ bình chằm chặp con nhìn nhà tôi đấy. Như thế là thế nào đấy? Đừng có nói với tôi là cậu mạnh già nhà cô để ý nó đi nhá. Tôi mà nghe phong phanh mèo mả gà đồng thì chết với tôi đấy. Cô Giang vội vàng đánh chống làng. Cái bác này. Con nhìn, nó được thằng Sơn yêu thương như thế. Làm sao có chuyện với thằng Mạnh nhà em được? Nói xong, cắp làn đi thật nhanh ra khỏi ngõ. Bà thu đứng nhìn cô Giang không thèm chào mình cắp nách bỏ đi, đã cảm thấy bực bội. Thằng con trai của bà yêu thương vợ nó đến mức mà hàng xóm cũng nhìn thấy được sao? Hết ca làm việc, nhìn đi về nhà bố mẹ ở Mỹ Đình. Cô định đến mượn bố mẹ một ít tiền Để đưa cho Sơn Mẹ chồng của cô có tiền lương hưu Và tiền cho thuê ký ốt tầng 1 mỗi tháng 40 triệu Thế nhưng mà chưa bao giờ bà bỏ ra đồng nào cả Có lần vợ chồng cô đã ướm lời bà Hỏi mượn làm vốn kinh doanh Nhưng đã bị bà thu quát mắng mấy ngày Bà nói cô luôn ru dỗ chồng cũng hết tiền lương hưu tuổi già của bà Hai vợ chồng còn trẻ Thì phải tự thân vận động chứ Đừng bao giờ nhòm ngó tiền của người gần đất xa trời Vậy là kể từ đó không bao giờ vợ chồng cô hy vọng có thể vay được đồng nào từ bà nữa. Nhìn cứ đứng tần ngần một lúc ở cổng rồi ấn chuông. Mẹ cô tất tả đi ra. Ơ, con về rồi đấy hả Thôi lấy chồng trong Hà Nội mà cứ như tận Sài Gòn đấy nhờ. Cả tháng mới thấy thăm bố mẹ. Có chồng một cái không biết bố mẹ là ai nữa đi. Nhìn ôm ngang hồng mẹ. Mẹ à, bố lại làm gì để cho mẹ dỗi phải không? Tại vì con làm ca lúc sáng lúc tối Mà chồng con lại bận trong cửa hàng Nên không thể nào thường xuyên Sang thăm bố mẹ được Ông Thành buông tờ báo xuống Gỡ cặp kính mắt Rồi đứng dậy nhìn con gái cười tươi Ai trà Thế bình dự mơ của bố hôm nay Mọc cánh hay sao mà bay về được đây vậy Thế trông có vẻ nhuận sắc hơn nhờ Mà chồng đi du lịch Như là chấp thêm được cánh phải không Khỉa bố Bố lại trêu con Mẹ chồng con vừa về hôm qua rồi Hôm nay con làm ca sáng Tiện đường mới được về đây đấy Thế được hai đứa con Đứa thì yêu chồng Đứa thì yêu công việc Không đứa nào nhìn đến bố mẹ gì cả Để mẹ làm ít đồ ăn cho con mang về bên ấy Biếu bà thông gia nhé Dạo này bà ấy có làm tội gì con không mà Không phải như vậy đâu Mẹ chồng con tính cách truyền thống như vậy thôi Chứ cũng không phải là khó tính Chỉ là tính con tiểu thư như hồi còn ở với bố mẹ thôi Nhưng mà bây giờ con quen rồi Mẹ chồng con đi du lịch về Con mua cho con bao nhiêu là thứ nữa đấy Bà Hoa nhìn con gái Nó gầy và xanh hơn trước rất nhiều Những tưởng gà con đi sẽ rơi được vào gia đình sung sướng lắm Thế nhưng ai ngờ đâu Con gái ông bà lại khổ như vậy Nó thì không bao giờ kêu ca kể lệ Nhưng mà chỉ cần gặp bà thông ra vài lần Là bà biết mẹ chồng của con gái khó tính đến thế nào Lúc sinh con ra, bà đã cố đặt tên con là Nhiên để cho nó có cuộc sống an nhiên và thanh thản. Nhưng mà xem ra con bé phải chịu đựng ấm ức quá nhiều. Mà chồng như vậy, nhưng mà chồng cũng không biết thương yêu vợ. Thằng Sơn là một đứa tuy hiền lành, nhưng mà lại lười biếng. Không có trí tiến thủ, lại còn mắc bệnh sĩ diện. Nếu như không phải là người Nhiên lựa chọn, thì ông bà sẽ không bao giờ chấp nhận. Ngồi được một lúc, nhìn ra giặt nói chuyện với bố mẹ về việc Vợ chồng định mua chung cư Ông Thành suy nghĩ một chút rồi vào nhà lấy tiền đưa cho con Bố mẹ mới gom tiền để cho thằng Vũ mở bệnh viện Cho nên không còn nhiều nữa Tiền chỉ còn 300 triệu này thôi Con về đưa cho chồng con đi Nói rõ với nó là bố mẹ cho hai con để làm vốn mua nhà Nhưng mà dự án nào Lúc nào đặt tiền thì con phải đi cùng với nó Đứng tên cả hai vợ chồng Con nhớ chưa Dạ vâng ạ Con nhớ rồi bố Con gái của bố à? Thế con có thể đừng nghĩ cho người khác quá nhiều. Đừng hy sinh quá nhiều được không? Hãy giữ lại một chút cho riêng mình đi. Đừng có đặt hết cả tâm tư tình cảm vào chồng như thế. Giữ phòng một chút ít cho mình phòng thân. Nhớ đầu... Bố à? Con chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ rời bỏ anh Sơn cả. Ý bố không phải là nói con bỏ chồng. Cũng không bao giờ suối dục con bỏ chồng cả. Hạnh phúc của mình nếu chẳng mai có giản nứt thì phải cố gắng làm mọi cách sửa chữa Ý bố là con đừng có rút hết rụt gan cho nhà chồng như thế. Tiền bố mẹ đưa, con để lại một ít làm của riêng. Sau này nếu như khi mang bầu, có con, thì con sẽ cần phải chăm chút cho mình. Con hiểu không? Dạ vâng ạ, con hiểu rồi. Ông Thành nhìn con gái mà cảm thấy xót xa. Đứa con gái ông cưng như trứng mỏng, từ nhỏ cho đến lớn, không hề bắt nó động tay động chân vào việc gì. Mà đến lúc lấy chồng Ngay cả một cái đồ nhỏ của mẹ chồng Nó cũng phải dặn tay Nhưng mà biết làm sao được Ông bà không thể can thiệp được vào quá sâu Đời sống gia đình của con Chỉ còn biết hỗ trợ cho con gái chút tài chính Chỉ hy vọng là ông trời được ngược đá người quá đáng Nhìn cầm tiền đi thẳng đến chỗ cửa hàng của chồng Thấy cô Sơn vội lấy ghế Gọi nước cho vợ Thế em có mệt lắm không Sao không gọi taxi Đi sao biết làm gì chen chúc Không sao đâu anh cũng thoáng mà Cũng không đông đâu Cô lấy sắp tiền đưa cho chồng Đây là tiền bố mẹ hỗ trợ hai vợ chồng mua nhà Anh cầm thêm lo liệu đi Hôm nào anh đi làm hợp đồng Thì cứ gọi em đi cùng nhé Và lại anh cũng nên nói khéo với mẹ Thu một tiếng Em không muốn về chuyện này Mà mẹ không vừa lòng Em thì cũng không vui Được rồi Anh sẽ về nói chuyện với mẹ Em cứ yên tâm đi Ngồi được một lúc thì nhìn Nhìn sang cô bé sinh viên Đang ngồi vẽ vời ở một góc Nói với chồng Anh này Anh thuê cô bé kia bao nhiêu một tháng vậy Vài triệu thôi Cũng không đáng kể Em đừng lo Hay là em có ý này Anh xem được không nhé Em cũng học mỹ thuật Nên mấy cái này em cũng biết một chút Bao giờ có khách đạt thì cứ để em làm cho Vợ chồng mình cần phải tiết kiệm tối đa Số tiền trả lá nhà hàng tháng Có thể đỡ được gánh nặng một chút đấy. Sơn đằm chiều một chút rồi gật đầu. đang nào thì của nhà cũng chồng được. Không dùng thì cũng phí. Ngồi một lúc thì nhìn lên xe buýt ra về. Trong lòng hạnh phúc tràn ngập hứng khởi về tương lai. Cô sẽ cố gắng kiếm thêm mối dạy. Nhận thêm việc gì đó để làm tại nhà. Để còn đỡ đần chồng. Đi bộ dọc phố ngõ gạch. Cô nở ra một nụ cười tươi tắn. Cứ nghe đến cảnh vợ chồng có một cái nhà riêng để ở. Thì đôi mô lại không khép lại được Trong lúc đó Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ Một chiếc xe phân khối lớn dừng ở vạch trắng Đôi nam nữ trên chiếc xe nổi bật giữa đám đông Cô gái chân dài Ăn mặc sexy Ôm cứng eo của người đàn ông Mùa nước hoa tỏa ra ngào ngạt Người đàn ông với gương mặt lạnh lùng Nhưng mà khá tuấn tú Anh lơ đánh Nhìn vào gương chiếu hậu rồi nhíu mày lại Đôi đồng tử giãn tỏ hết mức Cô gái kia có phải là lễ tân khách sạn anh thường lui đến không? Không thể nào, cô ta không thể nào có nụ cười đẹp như vậy được. Khách sạn anh thường lui tới, một năm nay, có hai cô gái lễ tân. Một cô suốt ngày cười toe tuet, tuet, còn cô kia thì luôn trưng ra cái vẻ mặt thờ ơ lãnh đạm. Đặc biệt, chưa bao giờ để lộ hàm răng, có cười cũng chỉ mỉm chi một cái thôi. Ban đầu thì anh còn hơi khó chịu, bởi vì mình đi đến đâu, ông bướm cũng vơi quanh, Nhưng mà rồi lại nghĩ Mình đến tá túc vài ngày Đôi lúc buồn buồn thì cấp theo một cô em Chân dài giải trí Nên cũng không quan tâm cho lắm Anh lắc lắc đầu Nụ cười trói lóa ràng rỡ và yêu kiểu của cô gái đó Đánh thẳng vào đầu anh ấn tượng Hẳn là cô ta có chuyện gì đó rất vui Đô mô của anh bỗng chốc nhức lên Thậm chí Không có nhớ tên cô ta là gì nữa Anh Tú Người ta bấm còi kìa anh Anh làm cái gì mà ngẩn ra vậy? Đèn xanh đã bật được vài giây Nhưng ngọc đằng sau vẽo hông của anh một cái Anh giật mình tỉnh khỏi cơn mê Bỗng thấy mùa nước hoa của cô gái ngồi sau thật khó chịu Nhìn vào gương chiếu hậu Cô gái lễ tân kia đã khôi phục vẻ mặt lãnh đạm như thường Mái tóc che đi gần hết nửa bên má Rồi cô gái rẽ vào một cái ngõ hẹp gần đó Nhìn bước bộ từ chỗ gửi xe máy rồi bước vào nhà Dường như mẹ chồng đã đi ngủ Cô tranh thủ tắm dừa ăn cơm Rồi lại ngồi vào bàn cặm cuối vé vời Bà Thu nằm trên giường nói vọng ra Suốt ngải vé vé vời vời Tớ định không cho tôi ngủ à Nhìn nghe xong thì vội tắt đèn Cắm cái đèn USB vào cục sạc dự phòng Rồi tiếp tục vé đề co điện thoại Thừa thời gian thì đi kiếm cái việc gì đó mà làm đi cho nó có ích Chồng suốt ngày đầu tắt mặt tối Vợ chỉ biết ngồi mát ăn bắt vàng thôi Mẹ à Không phải là như vậy đâu. Cái này là con vẽ để anh Sơn đi bán. Chứ còn không vẽ chơi đâu. Mỗi cái này được ít nhất cũng 30.000 đấy. Ừ. Tôi phải về hỏi lại thằng Sơn. Không thể nào tin tưởng chỉ được. Nhìn im lặng không nói gì nữa. Tập trung vào những hình đề co. Bút vẽ đi trên giấy như múa. Trong đầu của cô chỉ còn lại những hình ảnh bay lượn. Vẽ thế này cũng rất hay. Cô lại vừa đỡ đần cho chồng một khoản tiền mà còn có thể bay bổng với năng khiếu của cô. Bố Nhìn là trường khoa kiến trúc đô thị của trường đại học kiến trúc. Cô được thừa hưởng năng khiếu vẽ vời từ bố. Ông đã hướng cho con gái thì vào trường đại học mỹ thuật công nghiệp, nhà nhàng nữ tính hơn trường kiến trúc. Chỉ tiếc là ước mơ của cả bố và con đều vẫn đang dang dở. Cuộc sống của Nhìn cứ đều đều như vậy. Hôm nay khách sạn rất vắng khách. Cô lướt Facebook một chút, tai dê chuột dừng lại ở một mẫu quảng cáo. Cuộc thi vé logo cổ động cho giải đua Israel. Mắt của Nhìn lóe lên khi nhìn đến giải thưởng 10 triệu đồng. Giải nhì 6 triệu. Giải ba 3 triệu. Cô cười tươi sung sướng. Chắc chắn là mình sẽ phải giật giải cho bằng được. Không được 10 triệu thì cũng phải kiếm được 3 triệu. đôi tay bắt đầu cầm cây bút lượn sóng trên tập giấy A4. Hết một tập rồi mà vẫn chưa ưng ý. Cho đến khi dò rác đầy bản thảo thì Nhìn mới dừng lại. Hít một hơi thật sâu sảng khoái. Đã lâu quá không thiết kế trên máy rồi. 2 tháng nữa là hết hạn nộp bài dự thi. Có lẽ cô phải dốc sức thật nhiều mới được. Bây giờ cũng đã muộn, cô thu dọn hết cái đống bản thảo cho vào túi, về nhà sẽ vẽ tiếp. Mà chồng cô dạo này lại cứ đi tối ngày, thường xuyên không ăn cơm. Tối nay chỉ có hai mẹ con, nhìn qua chờ một chút đồ ăn về rồi nấu vội. Cơm canh đã dọn sẵn, mà chồng cô mới đi chơi hàng xóm trở về. Và ngồi vào bàn nhìn mâm cơm một lượt rồi hỏi Thế này chỉ nấu cái mâm này bao nhiêu tiền đây? giá 40.000 thôi mà Sao vậy ạ? Từ mai rút xuống còn 30.000 thôi Thằng Sơn không có ở nhà Ăn uống gì cho lắm Hôm nào mà nó ở nhà Thì mua cái gì ngon ngon tẩm bộ cho nó Đàn bà phụ nữ Chỉ cần ăn rau ăn ráng thôi Còn trẻ khỏe ăn gì cho lắm Đàn ông là trụ cột gia đình Thế thì không biết đường mà chăm đi Nhìn nhìn mâm cơm chỉ có mỗi bát canh Đĩa thịt bò xào Rồi giả mẹ chồng một tiếng Vừa đưa miếng cơm lên miệng Thì ở đâu ào ào hai tên xăm trổ hổ báo cao to Đi vào hét lớn Nói lại với chồng mày Nếu như không trả tiền thì xác định mà nhặt xác đi Nhìn quyệt nước mắt dọn dẹp lại nhưng mảnh vớ của đồ đạc Mẹ chồng của cô ngồi dưỡng thàn ván Con ơi là con Tức làm cái gì đến nối vay nở nhiều như vậy chứ Còn chỉ nữa Thử gọi lại cho nó xem nó ở đâu đấy Tôi đúng là chết mất đi Còn gọi lại cả chục cuộc Nhưng mà không thể nào liên lạc được Thế thôi mẹ cứ đi ngủ đi Chuyện đã như vậy rồi Con nghĩ cũng không thay đổi được gì cả Con trăng màn rồi đấy Mẹ nằm nghỉ ngơi đi Đến khoảng nửa đêm thì nghe tiếng gó cửa Rồi tiếng thì thào bên ngoài nhìn ơi Mở cửa tranh với Nhìn vội vàng ngồi dậy Bật cái đèn bàn mở cửa Sơn vào rồi đóng cửa than cài ngay lại Bà Thu đã ngồi dậy chu cháo lên Con ơi là con Sao lại dính vào cái món đó Mày chơi bởi đến nỗi như thế sao con Mà Không phải như vậy đâu Con không có chơi bởi lêu lỏng gì cả đâu mà Thế thì làm sao Làm sao để đến mức đó Nói mà nghe nhanh lên Mày mà không nói Tao chết cho mày vừa lòng đấy. Bà Thu đấm thùm thụp vào ngực. Kìa mẹ, bà đừng như vậy chứ. Còn nói, còn nói mà. Còn... Còn chưa cá độ đa bóng để lấy tiền mua nhà. Anh nói cái gì cơ? Anh Sơn. Sao anh lại làm như vậy chứ? Anh chờ cá độ lần thứ nhất đã lời được 300 triệu. Sau rồi bọn nó nói cho vay 1 tỷ. Thì chốt hạ trần cuối cùng. Sẽ được gấp ba lần Anh tính từng đó đủ tiền nhà Chúng ta sẽ không phải cực khổ tích cóp nữa Cho nên Mà anh không ngờ Lại thua như vậy Ôi giời ơi là giời Con với trà cá hay lảng nước ơi Thôi mà giết tôi đi Giết tôi đi mà mà bình tĩnh đi chứ mà đừng như vậy mà Nhìn thấy bà Thu ngác ngồi trên sàn rồi vội vàng chạy lại đỡ Bà Thu mắt long lên sọc sọc Đầy nhìn ra rồi nhìn cô hẳn học nói Mày đây Cái loài như mày Dưới dục con trai của tao có đúng không? Cũng chính bởi vì mày Tất cả là vì mày Mà con trai của tao mới muốn chuyển khỏi cái nhà này Nên nó mới lâm vào cảnh cờ bạc nợ nần như thế Mày Cốt ngay đi Mà Không phải là con đâu Con không hề dưới dục anh ấy Mày nghĩ oan cho con rồi đấy Nước mắt của nhìn không kìm được lăn dài trên má Mẹ đừng có làm om sỏm lên nữa Bọn nó mà đi theo con nghe được Thì con không còn xác đâu Bây giờ quan trọng là kiếm tiền đâu ra mà trài cho chúng nó đây Bà Thu nghe như vậy thì im bặt tiếng Tao dạo này cũng không có nhiều tiền Cuối năm qua sở sang lại một phần cho bố anh Đổ hết tiền vào đó Lại còn sửa cái kì ốt giữ kia Hết cả một đống tiền để cho người ta thuê đấy thế thì chết con rồi mẹ ơi. Con lấy đồ ra tiền đây. Bọn nó sẽ giết con mất. Nhìn à, hay là em về vay ông bà ngoại cho anh một tí tiền đi. Ông bà đang đi làm, chắc chắn sẽ có tiền để dành đấy. Tại sao biết là nguy hiểm như vậy, anh vẫn còn lún sâu vào cái trò đỏ đen đó. Làm sao em có mặt mũi nào nữa về nhà mà vay tiền đây. Hôm trước, bố mẹ đã cho vợ chồng 300 triệu rồi. Bây giờ về Em biết phải ăn nói thế nào đây? Chồng nói một câu cái là hai câu như thế Mẹ chồng nói một câu cái là ba bốn câu Chị có im ngay đi không? Chị không vay được tiền cho chồng Thì đừng có lên mặt dạy đời nó Chị tưởng là mấy trăm triệu của nhà chị to lắm à Con tôi cũng bởi vì chị Nên mới đi đánh bài đánh bạc đấy Thôi được rồi Mẹ đừng có nói nữa về con nóng lòng mua nhà Chứ không phải là vì vợ con đâu Bây giờ quan trọng là hai người phải nghĩ cách cứu con đi Con không thể nào ở nhà được nữa Bọn nó sẽ giết con mất Con đi đây Nói rồi thì Sơn mở cửa lèn ra ngoài căn nhà lại chìm vào trong bóng tối yên áng Người ta nói lấy chồng như chơi một canh bạc Thì cô đúng là rơi nhằm phải ván bài thua cuộc Hoàn toàn Một tỷ rưỡi Lấy ở đâu ra đây Nhìn nằm xuống giường không thể nào ngủ được Nước mắt của cô cứ như thế lăn xuống ướt đẫm gối Cả một đêm thức trắng, đến cành nằm thì cô mới chợp mắt được một chút, đầu óc và cơ thể mệt rũ rưỡi. Đến 7 giờ tối, cô mới lề thân mệt mỏi dễ đi làm. Con với chả dâu như thế đấy, nằm ơn ra ngủ tận 7 giờ, mẹ chồng vẫn chưa có cái gì đổ vào mồm. Mà, hôm nay con hơi mệt, nhà vẫn còn mì đấy, thiệt bò trong tủ, mẹ ăn để con úp cho mẹ bắt mì nhé. Bà Thu không nói gì cả chỉ lườm cô một cái. Nhìn úp mì xong cho mẹ chồng cũng không còn tâm trạng nào để ăn sáng. Bằng quả hành lang tối dài hun hút ra đường lớn. Lấy xe ở ngoài ngõ vừa tra chìa khóa vào ổ thì một bàn tay xăm trổ giật lấy. Cô em định đi đâu đấy? Trả chìa khóa cho tôi đi. Các anh làm gì đấy? Ngước lên nhìn thấy hai thằng xăm trổ ngày hôm qua. Nhìn sợ hãi rồi hét lên. Ừm. Uhm. Con này được Mồm càng ngày càng to Mà mày như thế thì chồng mày càng nguy hiểm thôi Bọn tao lâu lắm rồi Không đi hít bụi phố phường thủ đô Sẵn tiền có cái xe máy ở đây Trông cũng được Thằng Gian Thế anh em mình vút bay xe máy một hôm nhỉ Tôi xin các ảnh đi Trả xe cho tôi đi Tôi có mỗi cái xe để đi làm thôi Cho mày á Thế bố mày đi bằng gì đây Thế thôi bye bye cô em nhé. Hai thằng xăm trổ ngồi lên xe rồi đổ máy đi mất. Nhìn đứng như trời chồng phía sau không biết làm thế nào cả. Cô có đuổi theo cũng không làm gì được chúng nó. Nút cục ngạn nơi cổ họng. Đi đến gần đó bắt xe bus. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Cô cũng phải cố gắng giữ công việc của mình. Bắn đi mấy hôm cả nhà được yên ồn. Bởi vì bọn đòi nợ thuê không thể đến. Cho lẽ chung lấy được chiếc xe của Nhiên. Nên sẽ tha cho gia đình cô. Tuy nhiên chồng cô vẫn chưa dám về nhà thường xuyên. Về ăn bữa cơm vội vàng rồi lại đi ngay. chị sợ gặp phải chúng nó không có tiền trả là bị chúng nó đánh cho nhiều tử. nhiên thì vẫn đi làm đều đặn. Hết ca làm lễ tân thì cô lại đi dạy thêm mấy lớp gia sư tiếng Anh. Bến xe buýt, cách nhà cũng phải 500 m Nhưng mà ở chỗ dạy gia sư lại khá xa. Thành ra đến 10 giờ tối, cô mới đi về được đến ngõ Chị đi đâu mà giờ này mới về vậy? Dạ con đi dạy về mà Không có xe mà bến xe buýt hơi xa Thế nên hình con về muộn một chút Có mỗi cái xe gán nở cho chồng Mà làm như cả cục vàng ấy Chồng gặp nạn Thì vợ gánh đó là chuyện bình thường thôi Suốt ngày kể lệ công lao Con không có ý đó Chỉ là con nói bến xe buýt hơi xa thôi Cái gì Chúng ta dám lấy xe của vợ anh à Bọn chó chết Anh phải giết chúng nó Sơn hùm hùm hổ hổ rồi nói Tao mới đi vắng có một chút Thế mà thằng chó nào nói xấu tao đấy Giao đi Thế thằng nào muốn giết tao thì giết đi Cả ba người hết hồn nhìn ra cửa Đã thấy hai thằng xăm chỗ đứng ở đó Một thằng Dùng một tay Đẩy ngã Sơn quỳ trên sàn To mồm quá nhỉ Tao xem cái mồm của mày dùng chừng nào Nút được một tỷ rưỡi của tao Mày dám chửi bố mày à Thằng mất dạy này Đá được ăn Lại còn được gói Lại còn được chửi nữa Bố cho mày chết mẹ mà đi Thằng danh con Sơn bị đấm đá túi bụi Nhưng không dám kêu ca nửa lời Bà thu đứng bên giường không dám manh động Nhìn con dao sáng loáng trong tay của thằng kia Bà suýt nữa hạ huyết áp Nhìn nhìn thấy chồng bị đánh Thì vô cùng sót Cô chạy lại chỗ chồng ngăn lại Tôi xin các anh đây tha cho chồng tôi đi Anh ấy chết mất Chúng tôi sẽ làm lộm rồi trả lại các anh sau Vợ tôi nói đúng đây Ngày mai chúng tôi sẽ kiếm tiền trả lại cho các người Mai cái gì mà mai Mai khất lần khất lừa bao nhiêu lần rồi Có chó mới tin cái mồm của mày thẳng mất dạy Dám ăn tiền của đại ca tao Mày có tiền là tao cắt tít mày không Mau nôn tiền ra đây Nhanh không tao sút vỡ mồm đấy Nhìn nhìn thấy thằng xăm trồ Đang bóp mồm của chồng Sơn thì mặt méo sạch Đôi mắt đã đỏ rực lên từng tơ máu đỏ Cô vội vàng bò lại quỳ dạm dưới chân của thằng kia Tôi xin anh đi Tha cho chồng tôi đi Chúng tôi sẽ kiếm tiền trả nợ Xin hai anh Chừa cho chồng tôi một con đường sống Thằng kia liếc xuống nhìn một cái đầm chiều suy nghĩ Rồi ra hiểu cho thằng đang nắm cổ Sơn Bài lại đây Giữ con này cho tao đi Rồi ngón tay của nó bắt đầu sờ trên mặt của nhìn Ừ, con này được đấy Da rẻ không kém gì ngọc Trinh cả Đúng là gái phố cổ có khác Anh đây nhìn một cái Đã không chịu được rồi Vừa ngon vừa trắng Tròn lại ngọt nữa Bỏ tay ra Không được động đến tôi Tôi là gái đã có chồng đấy Các anh được có động vào tôi Tức anh không sợ bẩn sao ừ, Con này được Đại ca tao nhìn anh một cái Sai như điếu đổ rồi Bây giờ tao cho vợ chồng mày lựa chọn Một là trả nợ Hai là con này Đưa đến đại ca tao thử À không Tao mới coi một bộ phim Mà phim gì đấy thằng rằn nhỉ Có cái ông hoàng đế Phim gì nhỉ Em chả nhớ anh ơi Thằng ngu này Cái đó người ta gọi là thị tẩm Đúng rồi Để cho đại ca tao thị tẩm cái con hàng ngon ngọt này Tránh xa tôi ra Đúng là bị ổi Anh bỏ cái tay ra khỏi người tôi đi Nhìn gần giọng Nhìn cái thằng đang trói tay mình Ánh mắt tái lửa Mà con này non cá tính mà có học thức đấy Cô em à Đến với đại ca anh chỉ cần tắm rửa sạch sẽ Nằm chờ ráo nước Ăn ngon mặc đẹp Chứ em ở cái chốn trượt hẹp này Với một thằng chồng hèn hạ cơ này Có khác nào bông hoa nhà cắm bãi phân chó đâu Tôi thế nào mặc kệ tôi. Không cần các anh phải dạy. Con này mồm mép thế này càng hợp gu đại ca tao. Mà đại ca tao đang đi kiếm một con thay thế mấy con đí náo tàn ở nhà đây. Bàn tay của thằng xăm trổ chạm vào má của nhìn. Thích thú, nặn nặn làn da trắng mỏng manh đến đỏ rực lên. Rồi lướt đến xương cổ mảnh khảnh. Nhìn nhắm mắt lại, gục đầu xuống để phần tóc che đi của áo trắng nón. Đã bị thằng kia bứt một cốc áo. Ông trời ơi! Ai sẽ cứu cô bây giờ đây? Bàn tay bẩn thiểu của thằng xăm trổ vừa chạm vào cốc áo thì Sơn hét lên. Bỏ vợ tao ra. Mẹ tao sẽ trả tiền. Sơn à? Con. mà Thế không lẽ mẹ nỡ lòng nào để chúng nó làm trò trước mặt con sao? Thằng xăm trổ nhích mắt lên thú vị một cái. Tiếp tục mày mò cái cốc áo. Bao giờ đây? Ngay bây giờ. Thằng xăm chỗ ngay xong thả nhìn ra Cô ngã nhào trên sàn như con búp bê vải nhúng nước Sơn Mẹ lấy đồ ra tiền hả con Mẹ à Mẹ có tiền tiết kiệm cơ mà Bà Thu ngay xong thở dài rồi nói Chiều mai Các anh đến đi Tôi đưa tiền cho Tiền ở trong sổ tiết kiệm Ngày mai mới rút được Cũng chỉ có 300 triệu thôi Cái thân già này làm gì có nhiều đến chừng ấy chứ Các anh thưa thư cho chúng tôi Rồi vợ chồng tôi sẽ làm lộn Xin trả theo từng đợt Nhớ đây Không trả Thì cứ dâng vợ cho bố mày rơi nhé Hai thằng xã hội đen Đã thống đụm nia một hồi Rồi ra khỏi nhà Bà thu nhắc thấy chúng nó đã đi hẳn Bắt đầu bù lưu bù loa khóc lóc Còn với trả cái Mà chỉ còn từng đấy tiền Phỏng thân tuổi già Bây giờ đưa cho chúng nó, rồi bà làm sao đây? Tiền đi còn lấy lại được, chứ người đi rồi làm sao mà lấy lại được mẹ? Mà? Mày có tiếc giả như thế? Mày còn nói nữa, mày ngu lắm con à? Mày không tiếc mẹ, mà mày tiếc vợ mày sao? Mà, bà... nhìn còn có công việc nuôi sống cái nhà này, cô ấy đi theo bọn nó, thì hàng ngày chúng ta ăn gì đây? Đấy, chị thấy chưa? Chị tôi phải đem tiền ra đổi mạng cho chị đấy chỉ thấy Chị ăn ở với nhà chồng thế nào Mà được chồng yêu thương như thế chưa Cái thần giả này Rút những đồng tiền cuối cùng Để đưa chị ra khỏi bàn tay của bọn chúng đấy nỗ ốt ngàn đã dâng lên đến tận miệng Cô ngước đôi mắt đỏ giựt nhìn bà thù Mẹ nói gì vậy Mẹ chuộc con sao Với số tiền gần 300 triệu Bố mẹ con đổ vào cho anh Sơn là cái gì thế Mẹ không bỏ ra cho vợ chồng con một đồng nào để mua nhà. Bây giờ mẹ lại nói, cứ như thế là nợ nần là do con vậy. Thế còn con trai của mẹ thì sao? Sao mẹ không nói gì ngấy đi? Bà Thu nhìn con dâu bằng ánh mắt hận thù. Tôi chỉ lo hết 18 tuổi thôi. Con lại muốn lo cho cả đời à? Con tôi nó rước chỉ về làm dâu cái nhà này. Dù trước đây tôi không hề muốn. Nhưng mà về rồi thì lo mà hỗ trợ cho nhau đi. Chuyển nhà chuyển cửa. Do anh chị rủ nhau mua Tôi không hề đồng ý nhé Kìa mẹ Thế thì mẹ hỏi con trai của mẹ đi Đừng có gì cũng đổ lỗi cho con như vậy Được rồi mẹ Mẹ vừa phải thôi chứ Con đau đổ lắm rồi đấy Sơn gắt lên Nhìn im lặng không nói gì cả Chua xót trong lòng sụp lên cánh mũi Chồng cô chịu bỏ tiền ra Không phải vì sợ bọn xã hội đen làm vấy bẩn cô Mà sợ gia đình này không còn ai kiếm tiền sao thật đúng là sót xa. Tất cả những chuyện này mẹ chồng cô bỗng chốc đào chiều đổ lên người của cô, không biết sẽ chịu đựng được đến bao giờ đây. Nhiên à, em có thể nào xoay được vào đâu không? Thế em nỡ lòng nào để bọn chúng siết nợ anh thế này sao? Còn cả bản thân của em nữa. Nếu không có tiền, anh sẽ là không thể nào bảo vệ được vợ đâu. Nhiên thở dài dọn dẹp đồ đạc. Ngày trước khi yêu Cô chưa từng nghĩ đến có một ngày chồng mình lại hèn hạ đến như vậy. Ngày hôm sau, hai thằng xã hội đen đến từ rất sớm, ngồi trong nhà chờ cho đến khi bà Thu đi rút tiền về, cầm tận tay giống mới rời đi. Trước khi đi, chúng còn ném cho Sơn một câu, nổi trong 3 ngày nữa, không trả tiếp, chúng nó sẽ không để cho gia đình sống y ổn Nhìn đi làm trong trạng thái, nửa tỉnh nửa mơ, trong đầu của cô cứ nghĩ về những lời nói của bọn chúng. Thật sự, nếu như không có tiền đưa cho chúng nó, cô không biết là mình có thể vượt qua cửa ải lần này hay không. Lần trước mẹ chồng cô đã chịu đưa tiền, lần này thì chắc chắn bà sẽ không chịu chi tiền nữa. Vợ chồng cô đã không còn đồng tiền nào trong sổ tiết kiệm. Lúc cưới nhau về, hàng xóm láng giềng nhà nhìn luôn miệng cảm thán rằng cô lấy được chồng phố cổ xung sướng, tận 13 cái cháp, vàng bạc treo đầy cổ. Thế nhưng không ai biết rằng tất cả vàng bạc đó Cô không nhận được một sợi nào cả. tiệc khách sạn về, chưa kịp cởi bỏ bộ váy cô dâu, thì mẹ chồng cô đã gọi cô nói nhỏ. Dòng bà giữ thể diện cho nhà gái, cho nên đã mua vàng giả, trao tặng cô dâu. Còn số tiền cưới 30 triệu, cũng là bà đi vay mượn. Ngay sau đám cưới, bà xin lại, để trả cho người ta, cào để lại lái mẹ, đẻ lái con. Ngay cả số tiền phong bì cưới của bạn bè Sơn, cũng tình nguyện đưa cho mẹ giữ. Vậy là về làm dâu tay không một đồng Nhìn chỉ còn một cây vàng bố mẹ cho Sau đó cũng bán đi Để cho chồng mở cửa hàng Tiền cho thuê cửa hàng ở tầng 1 mà chồng cô giữ chứ chưa bao giờ Có được ngó đến những đồng tiền đó Cây hàng khô tay trước mặt của Nhìn rồi nói Này Thế làm cái gì mà mặt như mất sổ gạo vậy À không có gì đâu Mình đang nghĩ xem Đi vay tiền ở đâu được đây Ôi giời ạ Sao phải khổ như thế nhỉ Kệ mẹ nó đi chứ Cậu làm sao đảm đương được Thằng nào làm thằng đó chịu Cùng lắm nó giết chồng cậu Thế thì lại được gó bùa Thêm một tập nữa Có phải sướng hơn không Cái con này ăn nói linh tinh ừ, Linh tinh cái gì đâu Mình nói chỉ có chuẩn thôi Như thế cậu lại được giải thoát Khỏi cái bể khổ đói Gia phòng nhà mình Không cho phép mình làm điều đó được Thôi được rồi mình về đây Cậu đi làm cẩn thận nhé Nhìn xách túi ra bến xe buýt Bắt xe trở về nhà bố mẹ Cô không còn cách nào khác nữa Cổng vẫn đang mở Bố cô túi hoa trong vườn Mẹ ngồi ở bàn đá nhặt rau Bố nói gì đó mà mẹ đang hậm hợp Nhân mặt Thế bố mẹ lại khắc khẩu gì rồi sao Ôi cái bệnh rượu mơ của bố hôm nay là mọc cánh Bay về à Cái ông này Còn nó về hôm nào cũng nói câu đó cả. Thế tôi mừng quá. Bà nói chuyện với chồng cứ dấm dẳng ấy nhỉ. Tôi đâu có ngọt được như cô Bích đâu. Nhìn tròn mắt hỏi. Thế cô Bích nào vậy mẹ? Cô Bích dạy cùng mẹ đấy. Cứ khen bố mày đẹp trai. Thế ai bà bà đồng tí đưa ảnh tôi lên Facebook làm gì? Tôi đã nói rồi. Có chồng đẹp trai phải giấu đi. Suốt ngày khoe khoang. Bà Hoa xì một tiếng nắm tay nhiên Thế tối ở đây ăn cơm với mẹ nhé Mẹ chán ông ý lắm rồi ấy. Hôm nay mẹ sẽ phục vụ con Ở cái bà này Sao lúc nãy bảo nấu khâu nhục cho tôi ăn cơ mà Nhục nhá gì ở đây Tôi nấu cho con tôi Ông tự đi mà phục vụ đi Nhìn bố mẹ đấu khẩu bật cười Bố mẹ cô là như vậy đấy Ngồi với nhau không cãi nhau là không chịu được Nhưng không ai biết bố chiều mẹ thế nào đâu Mẹ thích cái gì dù xa xôi tận đâu Bố cũng mang về cho bằng được nghe lại vợ chồng của mình Chưa bao giờ cãi cõi nhau một tiếng Thế nhưng tình cảm Ngày càng đi xuống Thôi Bà đừng có cái tôi nữa Chẳng mấy khi con nó về cả Bố mẹ Còn Còn có việc này muốn nhờ bố mẹ giúp Nhìn cuộc mắt thở dài Lấy hết sức bình tĩnh nói Ông bà Thành nhìn nhau rồi nhìn con gái Nghe giọng của con biết là có chuyện chẳng lành Con Con muốn vay bố mẹ ít tiền Chồng con Nợ xã hội đàn Một tỷ dưới Cái gì cơ Cái gì mà một tỷ rưỡi Dạ Anh ấy nóng lòng mua nhà thế nên Đã xa vào cá đổ Ông Thành nhìn về mặt xanh xao của con gái Con của ông có tính cách nhẹ nhàng và dịu dàng Nhưng mà sức chịu đựng của nó rất giỏi Nó lấy chồng không sung sướng gì Nhưng mà chưa bao giờ ca thán nửa lời Những ngày qua Hẳn là con bé đã khổ sở rất nhiều Nếu như bây giờ không đưa tiền cho con Để về trả bớt nợ Thì ai là con của ông bà Sẽ không bao giờ được yên thân với lũ xã hội đen Ông đi vào nhà cầm cuốn sổ tiết kiệm Đây là sổ tiết kiệm còn lại của bố mẹ Trong này có 500 triệu Con cầm về lo cho chồng đi Con nói rõ với thằng Sơn Và bà thông gia bên đó Tiền này bố mẹ cho hai đứa mượn Cố gắng tù chí làm ăn Lúc nào có thì trả lại Nhưng bố mẹ cuối năm có việc Cũng cần trước vài chục Thì thằng Sơn phải lo được Con nhớ lời dặn của bố lúc trước chứ Bố mẹ cho con riêng 100 triệu Con cất riêng đi Không nên đưa cho chồng Con hiểu bố nói gì không Dạ vâng ạ Con hiểu rồi Nhìn cắn môi nước mắt đã chảy Bố mẹ cô không phải tham lam Nhưng mà chồng cô lại không có chí hướng lớn Ông bà sợ chồng cô sẽ rửa dẫm vào nhà vợ Nên mới nói cho vay Chứ cô hiểu là bố mẹ không bao giờ tính toán với cô cái gì cả Bà hoa ôm con gái trong lòng Thương con đến nhói lòng Mà không biết phải làm gì Nhìn ăn cơm với bố mẹ Về nhà thì đã 9 giờ đêm Bà Thu ngồi trên giường xem tivi con chồng cô đang chăm chú nghịch điện thoại Nhìn đưa 500 triệu cho chồng Nói rõ những gì bố mẹ đã nói Bà Thu cứ nhìn nhìn không nói gì cả Rồi chú tâm vào bộ phim đang chiếu Được rồi Em đừng lo lắng nữa Cuối năm anh sẽ cố gắng cải Quốc trả cho bố mẹ một ít Để ông bà ăn tết Anh à Thế rồi số nợ còn lại Anh tính thế nào đây Tất cả mới được 830 triệu thôi Còn nợ gần một nửa nữa Anh sẽ khất bọn nó Cái quán điện thoại chồng nó cũng ném sơn bét nhà cả rồi Không ai dám mua cả Anh trả cửa hàng luôn rồi Đống điện thoại anh bán đi Cũng được khoảng 70 triệu Là 900 triệu chúng nó chắc sẽ không đòi nữa đâu Nhưng mà để càng lâu Lái mẹ đẻ lái con Anh cũng không biết tính thế nào cả Trong đầu của Nhìn chợt có ý nghĩ Cái cửa hàng bên dưới có đánh tiếng với chồng Nếu mà anh trả cửa hàng Thì cũng không biết làm việc gì nữa Hay là anh bàn với mẹ lấy lại cửa hàng dưới này Mở cái gì đó bán đi Chàng cứ đi thuê cửa hàng khác Mỗi tháng cũng phải mấy chục triệu ấy Chị vừa nói cái gì đấy Chị lại suối dụng chồng chị làm điều thất đức à Cửa hàng dưới này nuôi sống tôi tuổi già đấy Anh chỉ cho tôi được đồng nào chưa Đòi cướp cửa hàng của người ta mà kinh doanh Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng ngày xong tập đầu tiên của bộ chuyện này. Và không hiểu sao với cá nhân của anh Sa thì Sa cứ có cảm giác rằng chồng của Nhiên không phải là nhân vật nam chính. Bởi vì với tính cách của một người đàn ông không có trí tiến thủ như thế này, lại còn xa chân vào con đường cờ bạc rồi bên cạnh đó, Nhiên còn phải sống cùng với một người mẹ chồng vô cùng khó tính như thế này, thì Sa nghĩ là không sớm thì muộn, cuộc hôn nhân này cũng sẽ tan vỡ mà thôi. Và... Sao nghĩ rằng là người đàn ông à, là khách quen của khách sạn Nhiên và người đàn ông đi trên chiếc xe máy đã tình cờ bắt gặp nụ cười tươi tắn của cô? Sao cứ có cảm giác đó mới chính là nhân vật nam chính? Vậy thì nếu như điều đó là sự thật thì sẽ có những diễn biến mới nào xảy đến ở tập truyện tiếp theo? Thì quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trợ Tình nhé. Và sau khi lắng ngay xong thì quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trợ Tình. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến và ngày hôm nay cũng là một ngày rất đặc biệt đó chính là ngày cuối cùng khép lại năm 2020 và trong một ngày đặc biệt như thế này thì anh xa cũng có đôi lời chia sẻ đến quý vị và các bạn những khá thính giả thân thương của chợ tình đã luôn đồng hành cùng với anh xa và eki trong suốt khoảng thời gian vừa qua và có thể nói năm 2020 là một năm có rất nhiều biến động tác động đến cuộc sống của tất cả chúng ta những người dân trên toàn thế giới trong số đó phải kể đến dịch bệnh cô 19 Và những gì không vui của năm cũ chúng ta hãy khép lại và cùng nhau chào đón một năm mới với những điều khởi sắc và tốt đẹp hơn ở phía trước. Và trong mùa lễ hội cuối năm này thì chắc chắn là quý vị và các bạn sẽ không thể nào bỏ qua thời khắc giao thừa thiêng liêng. Và anh Sa chỉ muốn nhắc nhở đến những khán giả thân thương, đó là mọi người vui chơi nhưng cũng nhớ bảo vệ bản thân mình trước dịch bệnh COVID-19, giữ khoảng cách và vệ sinh cá nhân thường xuyên. À, còn bây giờ thì anh Sa chỉ biết gửi lời cảm ơn đến mọi người rất rất nhiều thôi. Chúc mọi người một đêm giao thừa thật nhiều niềm vui và ý nghĩa. Hẹn gặp lại mọi người một năm mới với thật nhiều bộ truyện hấp dẫn khác nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm giao thừa thật nhiều niềm vui.